câu chuyện ma thổi đèn của tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ sáu nam hải quỷ khư chương thứ mười hai quạm xuống đầu qua giọng đọc của nguyễn thành bạt biển phẳng lặng bỗng nhiên cuộn cuộn sóng thân tàu lắc lư dữ dội tôi đứng không vững loạng choạng đổ ngựa ra sau, đập lưng vào khoang tàu, chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, không ngờ đã làm lõm cả ván gỗ vào trong. Cú va chạm không hề nhẹ, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ thấy như đập phải một cái vỏ giấy trống rỗng. Tôi nghi hoặc ngoảnh đầu, ở chỗ gần cửa khoang tàu bị tôi đụng phải, toạc ra cả mảng lớn. Không phải vì ván gỗ làm khoang tàu không đủ chắc chắn, mà chỗ cửa khoang ấy vốn chỉ được hồ bằng biển cứng. Nếu chẳng phải Sơ lấy Dương vương tay già kéo tôi lại dần có thể tôi đang ngã lộn cả người vào trong khoảng tàu rồi Bên trong cái lỗ tôi vừa hút Cho rách toát ra đó Chỉ thấy tôi đen như mực Không nhìn ra rõ là thứ gì Mồi máu tanh nồng nặng ọc lên đến lộn mưa Con tàu rung lắc một chặt Máu bẩn liền từ chỗ rách lại tiếp tục trào ra Giữa biển cả mênh mông Sao lại xuất hiện một con tàu bằng giấy bộ như thế này Tôi còn nhớ vùng duyên hải Trung Quốc có tập tục thả thuyền đại thử tiễn Ngưu thánh về biển vào ngày đại thử người ta đưa tàu thuyền ra biển để mặc cho nó tự trôi ngoài ra ở đó còn có một phong tục đặc biệt tương tự như tục đuổi ôn dịch ôn thần trong nội địa mỗi khi có bệnh truyền nhiễm lây lan người ta cũng tổ chức hoạt động đưa tàu thuyền ra biển kiểu ấy chủ yếu sử dụng tàu cũ bỏ đi mục đích là để đuổi ôn dịch tiễn ôn thần Thông thường, những con tàu kiểu cũ ấy đều được hồ giấy trắng, đồng thời đặt rất nhiều tiền giấy, người giấy bên trên. Ngoài ra các thứ thiết bị dụng cụ trên tàu cá hay tàu buôn như dao, thường, súng, pháo, nhất nhất đều có đủ. Dù có gạo trắng là chỉ được để nhiều nhất một cân. Tất cả những thứ ấy đều do những người đi biển quanh vùng quyền tặng. quen được càng nhiều thì ôn thần đi càng xa. Những con tàu kiểu này Thông thường đều đặt xác như người mắc bệnh dịch. Nhiều khi cả thuyền đầy xác chết. Sau khi nghi lễ kết thúc, tàu được kéo ra khơi xa rồi châm lửa hóa đi. Trước giải phóng từng xảy ra một chuyện. Ở thị trấn sát biển nọ, có một tiệm gạo. Đêm hôm khuya khuất, đột nhiên có khách đến muốn bán gạo. Vì trời đã tối, nên chủ tiệm không nhìn rõ tướng mạo của người khách ấy thế nào. Chỉ biết là hình như khách mặc áo dài, kiểu dáng rất quái dị. Hơi giống như đồ của người chết mặc Hơn nữa vị khách còn bốc lên một thứ mùi tanh tanh mặn mặn Như mùi sắc thối Hỏi duyên cớ làm sao Khách đáp rằng Trên thuyền có bằng thẻo thịt lợn Đường xa sợ bị hỏng Nên đã ướp thịt tươi với muối giống như ướp cá Nhưng không ngờ vì trời quá nóng Thịt đã ủ muối rồi Vẫn bị giữa già đến nỗi bốc mùi thối khắm Đợi khi trời sáng sẽ tìm chỗ xử lý sau Cậu tiệm gạo là kẻ ham lợi, thây ngược kia bán gạo rất rẻ, chỉ có điều túi đựng gạo cũng hơi có mùi thối. Lại kể cả gạo ám mùi thịt thối cũng chẳng sao. Trộn với gạo khác đem bán, chắc cũng chẳng ai phát hiện được. Vậy nên cũng không hỏi han gì nhiều, lập tức nút đèn lồng nhận gạo. Sau đó bảo mấy đứa sai vặt trong tiệm quồn vào để trong sân hóng gió một đêm. Hôm sau mới trò nhập kho. Anh ở sáng sớm hôm sau ra xem. Mấy trùng bao gạo để trong sân Đều đã không cánh mà bay Chỉ còn lại một nắm vương vãi khắp mặt đất Thu lại tổng cộng chưa đến một cân Bây giờ tay chủ tiệm mới biết Tối qua mình gặp phải mà Mua vào thứ gạo của người chết trên tuyển bệnh dịch Không dám kể lại với ai Chưa đầy ba ngày sau Trong thị trấn liền phát sinh dịch bệnh Chết mất gần một nửa số người Hồi ở Phúc Kiến Tôi đã từng nghe truyền thuyết này Không chỉ có một lần phàm người nào kể chuyện, cũng bảo sự việc trăm phần trăm là có thật. Có điều không xảy ra ở Phúc Kiến, mà hình như là ở nơi nào đó, miền ven biển giang chết. Cũng là chuyện cũ từ thời dân quốc rồi. Bây giờ tôi vẫn còn nhỏ, thế giới quan còn chưa trưởng thành, cực kỳ thích nghe những chuyện ma quái kỳ dị kiểu vậy. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ như in. Nhiều lúc bật giác nghĩ tới chuyện có cường thì trên tàu ma ban đêm, mò vào tiệm gạo chuyển dịch bệnh sau gáy không khỏi lạnh lạnh. bởi thế, vừa trông thấy khoang tàu là bằng giấy bìa bồi, tôi chợt nghĩ ngay đây là một con tàu ôn dịch. không hiểu có phải tại nó bị tách ra khỏi con tàu kéo, rồi trôi theo dòng biển đến nơi này hay không. đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong óc tôi. Nhưng phong tục đội ôn dịch kiểu ấy, chẳng phải đã bị trừ bỏ từ lâu lắm rồi hay sao? Nhất thời tôi cũng không sao nghĩ thông được Có điều ý thức rằng đây là con tàu ôn dịch Đã bén rễ vào trong tâm thức Cho rằng nơi này Tuyệt đối không phải đất lành gì Ở lầu không chừng lại còn Chuyển nhiễm ôn dịch của xác chết trên tàu Tôi chẳng kịp ký đến việc Quan sát kỹ càng Vội vàng của Sư Lê giường mau chóng trở về tàu chữa bà Sư Lê giường chọc chọc thanh đào Xuống sàn tàu dưới chân Thấy phát ra âm thanh cọc cọc của gỗ Bèn nói với tôi Trên biển sao lại có tàu thuyền bằng giấy được Cả con tàu này Chỉ có chỗ cửa khoang ấy Là dùng giấy bồi bịt lại thôi Nếu cả tàu đều hộ bằng giấy Thì sớm đã bị sóng biển nhấn chìm từ lâu rồi Tôi tự nhủ Cái câu nàng sư Lê Dương Tuy rằng kiến thức rất rộng Nhưng dù sao cũng được giáo dục theo kiểu bình Mỹ Được Mỹ đấy tổng cộng được Bao nhiêu năm lịch sử chứ Đương nhiên không thể biết Trung Quốc Mất rộng người đông Từ xưa đã có vô số phong tục kỳ dị Trong dân gian rồi Có điều tình thế trước mắt vô cùng khẩn cấp Tôi đâu còn kịp giải thích rõ ràng cho cô hiểu Và lại lúc này Mặt biển mù sương Yêu khí nặng nề Chỉ sợ trong khoang thuyền gì máu bẩn kìa Không dừng dừng lại nhảy ra một tên bán gạo thì chết tỏi Khi đoàn tôi không nói nhiều nữa Vừa lập tức kéo tay cô ta Chạy ra chỗ mạng tàu Sóng biển dần cuộn dâng Nửa tâm lưới cuối cùng Mắc miếu hai con tàu lại với nhau Dẫu không chặt thì cũng sắp bị kéo đứt toát đến nơi rồi tuy nhiên để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sờ lấy giường vẫn vùng thanh đào trên tay lên chặt đứt toàn bộ dây lưới. hai con tàu lắc lư lắc lư, càng lúc càng cách xa nhau. tấm ván bắc qua cầu đã rơi xuống biển. thuyền trưởng nguyễn thắc điều khiển tàu chữa bà tiếp ứng, gắng sức để nó áp sát vào con tàu bát cột buồm. bấy người trên tàu đều ngoác miệng lên hỏi chúng tôi, rồi lần lượt quảng hải sẽ dây thừng đỡ buộc vào phao cứu sinh. tôi thuận tay bằng thanh đào đang cầm đi tóm chặt lấy phao cứu sinh. Phòng trần muốn quay lại tàu chia bà chỉ còn cách đánh đu qua mặt biển như khỉ thôi. Bong tàu cách mặt biển rất gần, nhưng Đà Linh và Cổ Thái đều rất kinh nghiệm, bọn họ trước đó đã quăng dây lên chỗ cao ở trên nóc khoang tàu trước rồi. Tôi bám dây tầng đu qua cũng chưa đến nỗi phải chạm xuống nước. Tôi đang định hành động thì chợt nghe tuyển Béo vừa kêu là om sòm vừa chiếu đèn pha xuống mặt biển, dường như trong nước có thứ gì đấy. Tôi cúi đầu nhìn xuống, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Lòng thầm run lên Trên mặt nước biển Toàn là vây lưng của bọn cá mập Bọn chúng bị mùi máu tanh thu hút Đang từ khắp bốn phương tam hướng đổ tràn về Số lượng cực nhiều Cứ vây lấy con tàu mà bơi vòng quanh Có lẽ bởi hưng phấn quá độ Bọn chúng bơi rất nhanh Toàn nhìn hòa hết cả mắt Có nhỡ chẳng may mà rơi xuống nước Chỉ trong giây lát sẽ bị chúng nó xé ra thành muôn mảnh. Người có gan mấy, nhìn thấy lũ ca mập này cũng phải lạnh sườn sống. Với tốc độ và hàm răng sắc nhọn hơn cả lưỡi rào trong miệng chúng. Lỡ rơi xuống nước, có khác nào con dê rơi giữa bầy hổ đói đầu. Xây lệ giường lại càng biết rõ, đàn ca mập người thấy mùi máu thì lại càng đáng sợ nhường nào. Kinh hãi biến sắc mặt kêu lên. Chú ơi, anh nhất, phải cẩn thận đấy, tuyệt đối không được để rơi xuống. Không cần cô phải nhắc, tôi cũng biết thế rồi. Nhưng bản thân tôi... Cũng không thể không nhắc nhở cô Cô cũng không được rõ dự Lúc đua qua không được nhìn xuống biển Lúc này con tàu ba cột buồm lại dập dành mạnh hơn Khoảng cách giữa hai con tàu lại thêm một lần nữa xa ra Vì có nước biển tràn vào Thân thuyền phía bên này vốn đã nghiêng hẳn đi Và lại khoảng cách càng xa Thì khả năng rơi xuống nước nút đu dây qua tàu trịa ba sẽ càng lớn Không còn thời gian để tôi chuẩn bị tâm lý đầy đủ nữa rồi Giờ có muốn cùng đua qua một lượt cũng không được, cần phải có một người đẩy người kia lên, tăng độ cao so với mặt nước và sàn thuyền, giảm khả năng nút đu dây qua bị chạm sát sàn sạt vào mặt nước. Tôi kéo sợi dây dừng lại nói: "Cô đi qua trước đi, tôi giúp một phần sức." Sợi dây giường cuống quýt nói: "Không được, anh không được làm mờ, rồi anh làm sao mà đu qua được?" Trong lúc khoảnh khắc sinh tử tổn vong phải tranh thủ từng phút từng giây này, tôi không hề có ý định đợi cô nàng nói hết câu. Lập tức ôm chân cô lưng lên Dồn sức đẩy mật mạnh Thân thể sự lây giường khá nhẹ Cô ôm chặt vào phao cứu sinh buộc trên sợi dây thừng được ném qua Xọt một tiếng lướt qua mặt nước Vừa chạm vào xuồng cứu sinh Trèo duyên trên thân tàu chiếc bà Cô lập tức dùng cả tay lẫn chân bám vào Leo lên mạng tàu Đoạn quanh người gọi tôi mau qua đây, con tàu đó sắp chìm rồi Nhưng lúc này Hai con tàu theo làn sóng dập dành Đã lại tách xa ra thêm một quãng vừa đây tôi giúp rơi lên giường đu qua bên mặt biển, bèn bỏ tạm cái phao cứu sinh của mình sang bên cạnh, không kìm tìm chỗ nào chắc chắn cố định lại. Hai con tàu vừa kéo giãn khoảng cách, phao cứu sinh liền bị dây thừng kéo giật rơi xuống nước. Tuyền Béo và Cổ Thái thấy vậy, đều cuống hết cả lên. Đứng trên bom tàu, giẫm chân bình bịch, họ vội kéo dây thừng lôi cái phao cứu sinh rơi xuống nước lên tàu, định quang sáng phía tàu bên này lần nữa, nhưng khoảng cách đã quá xa, cái phao quăng lên rồi lại rơi xuống biển. Dưới đáy con tàu bác cột buồm, bị toát một lỗ thủng lớn. Nước biển cuộn cuộn đổ vàng, thân tàu đang nghiêng hẳn sang một bên rồi, mà không hiểu sao. Chẳng những không chìm xuống, ngược lại còn bắt đầu đùng đừa lúc đắt. Tựa hồ như dưới đáy biển, có thứ gì to lớn lắm, đang kềm chặt phần đáy tàu vậy. Cứ như thế này lắc lư thêm vài cú nữa, con tàu vốn không lấy làm gì chắc chắn này, sợ rằng sẽ lòng rời xa mất tôi thấy khoảng cách mỗi lúc một sao dần trong màn sương sớm đã không còn nhìn rõ diện mạo mấy người bạn đồng hành tàu chèo ba dần dần biến mất sau vùng mờ mịt tôi chỉ còn nghe thấy tiếng họ ra sức gào đầu óc đờ đẫn chẳng biết họ đang là hết cái gì nữa chỉ là nghe những âm thanh đó không hiểu sao trong lòng rất chua xót cảm giác lẻ loi cô độc bất giác dội lên lẽ nào mình phải chôn thân nơi đáy biển cùng con tàu màn này Thân tàu không ngừng lắc lư dữ dội, máu bẩn trong khoảng cứ téo rào ra, tràn trên tràn tàu chảy xuống biển. Tuy trong sương mù không có đèn chiếu, khó có thể nhìn rõ mặt biển, nhưng chỉ cần nghe tiếng vỗ nước như trong đồi trần bánh chèo là biết Luka mặc về quanh đồng vồ số kể rồi. Trên đầu chẳng có đèn lửa, chỉ lẻ loi một ngọn đèn bão lẻ treo tít trên đỉnh cột buồm. Tôi đưa mắt nhìn quanh quất, cơ hồ chẳng tìm được gì. Đành ôm cuộc buồm chính Để giữ ổn trọng tâm Bần cái đèn pin tụ quang cỡ nhỏ Mang theo bên mình lên Rốt cuộc cũng có thể được một chút ánh sáng rồi Tôi chưa vào chỗ cờ khoang bồi giấy Bị mình đụng thủng toạc ra Khoang tàu màu trắng đã bè bét máu bẩn Không còn diện mạo như ban đầu nữa Tôi thầm nhộ Chỉ bằng trước khi chết Thử coi trong khoang kia Có cái gì chảy ra nhiều máu thế Khi nào xuống dưới đó Mây bác mát bác máu Có hỏi thì cũng biết đường mà báo cáo sự thật Không đến nỗi đụng đầu cũng đắc Đến chết vẫn hổ đồ Còn tàu trắng hệt bóng mà Tựa như có sinh mạng Tổn thương chỗ nào là chảy máu chỗ đó Bảo là tàu trừ ôn dịch Đuổi ôn thần Cũng không giống lắm Tôi thực sự muốn biết con tàu quái quỷ này Rốt cuộc là cái thứ gì Tôi cũng không biết tại sao cứ đến giờ khác quan trọng cuối cùng Bệnh hiếu kỳ của tôi lại áp đảo cả nỗi sợ thầm hà quyết tâm định xông vào trong khoang xem cho rõ ràng nhưng trần chưa kịp nhấc lên thân tàu đột nhiên chìm xuống tôi thầm mắng mà chà nó sao bông rừng lại chìm nhanh đến vậy rèn luyện trong cái lò quân đội bao nhiêu năm nay từng vô số lần liều mạng đi trộm mộ gặp phải tình huống này tôi dĩ nhiên là không thể mở mắt chân trần chờ chết được tôi cắn chặt cái đèn pin vội leo lên cột buồm tàu đã chìm nhanh tôi leo còn nhanh hơn xoan xoan xoan mấy tiếng đã leo đến đỉnh cột buồm rồi. Chỉ thấy trên dưới trái phải đồng tây nam bắc bốn phía tam hướng mở mịt xương, lại ầm ầm tiếng ca mập quẫy nước vàng lên, làm tôi nghe mà trong lòng phát hoảng. Tàu chìm mỗi lúc một nhanh, trong xương dày không thấy bóng dáng tàu chị bà của chúng tôi đâu. Tôi thầm nhủ, đã đến nước này chỉ có thể gắng hết sức đợi bọn họ lái tàu quay trở lại cứu viện mà thôi. Ngoài ra đành cầu thần khấn phật cho tàu chìm chậm chậm một chút ở nãy còn nghe thấy tiếng họ hét kêu gào, giờ thì tiếng gọi đã im bặt, hy vọng cũng trở nên xa xăm mờ mịt hơn nhiều. sợ rằng tôi không thể nhìn thấy ngày tăng lợi trở về nữa rồi. tôi đang khổ sở chờ đợi cứu binh, thì mặt biển bên dưới bỗng trao đảo dữ dội, con tàu chở ba cột buồm đang bị nước tuôn vào ống ọc, đột nhiên lại trồi lên như một chiếc lá lượn trong gió, dập dồn lên xuống theo làn sóng, khi cao khi thấp phải chịu đựng một trận rung lắc xoay chuyển mãnh liệt cây cột buồm tôi đang bám lắc là lắc lừ từ từ nghiêng đi muốn gãy xem chừng có thể đổ dầm xuống nước bất cứ lúc nào.